Ngưu long ngẩng đầu. Há miệng giống to. Tiếng hô chấn động hư không. Phát ra tiếng chuông to đến cực điểm. uy năng khủng bố vỡ bờ vọt tới. Nhưng chén bể chỉ phát ra một tiếng chung. Dư vị tiếng chung lập tức ám áp xuống. Chén bể âm vang chấn động. Triệt để vô thanh vô tức. Ba ba ba. Tiên thiên linh quang vờn quanh Giang Nam vặn vẹo. Phá vỡ. Cổ uy năng kinh khủng kia truyền đãng mà đến, nghiền áp ở trên người Giang Nam. Nguyên thủy bất không ấm mang đến ý cảnh bất không bất diệt lập tức bị nghiền nát. Giang Nam thổ huyết, chỉ cảm thấy uy lực khó có thể tưởng tượng đụng ở trên người mình. Cổ lực lượng này đem nhục thể của hắn đè ép thành một tờ giấy mỏng. Xương cốt toàn thân của hắn trong nháy mắt liền bị đập vụn. Pháp lực tan tác, máu tươi bị bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể. Cơ bắp hóa thành bột mịn. Nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng tùy theo bảo toái. Không gian tử phủ của bị chấn sập, trong tử phủ bắt được các loại bảo bối. Hết thầy hóa thành hư ảo. Lập tức thân thể hắn biến thành giấy mỏng bị xé nứt, phá tan thành từng mảnh. Oanh! Lúc này thân thể sang nam mới nổ tung, hóa thành hư ảo. Cổ uy năng kinh khủng kia cũng tùy theo tiêu tán. Một thanh âm bén nhọn từ trong thánh điện kích động. Lạnh lùng nói. Đạo quả của ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Vô luận thần hồn hay là đạo quả của ngươi đều huy mẫu thần. Trở lại cho ta. Mà vào lúc này. Sang tuyết. Đạo vương cùng Nam Quách tiên ông Đắc Ly khai phiến cấm khu này. Ba người hợp lực tế lên nguyên thủy Ngọc Bình. Khống chế Bình Ngọc chạy như bay mà đi. Đạo quả của Giang Nam bị bọn hắn chứa đựng ở trong Bình Ngọc. Mà vào lúc này, Bình Ngọc đột nhiên ầm ầm chấn động. Chỉ thấy đảo quả của Giang Nam trong bình u hay một tiếng phóng lên trời. Đột nhiên đánh vỡ hư không. Biến mất không thấy gì nữa. 225 đế tôn Tiếu Đông Phong. Chương 2181. Thần Mấu Đảo Quân 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện sắc mặt ba người kịch biến. Thất thanh nói. Giang tuyết không khỏi phân trần liền thúc sụp bình ngọc. Chỉ thấy tiên thiên nguyên thủy trường hà trong bình hảo hảo đáng đáng. Ngang trời mà lên. Như là một đảo nổ long hướng trong tư không phóng đi. Đảo sông lớn này đụng vào tư không. Nguyên thủy như lưới. Bốn phương tám hướng kéo dài. Ý đồ thu đảo quả của Giang Nam. Đảo vương cùng Nam quách tiên ông lập tức xuất thủ tương trợ, Hợp lực thúc sụp bình ngọc. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực chi Uy ở trong tay bọn hắn bị thôi phát vô cùng tinh tế. Mặc dù là bắt tiên vương đến. Cũng muốn nhượng bộ lui binh. Tư không đột nhiên bảo liệt. Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà bị chấn quay về. Ba người ngay ngắn kêu rên một tiếng. Cảm giác được một cổ lực lượng tuyệt cường đem pháp lực của bọn hắn tính cả Tiên Thiên Nguyên Thủy Trường Hà cùng một chỗ áp quay trở lại. Sau một khắc. Đạo quả của Giang Nam xuất hiện ở bên trong cấm khu môn hộ. Lói lên một cái. Biến mất ở bên trong môn hộ. Trong lòng ba người kinh hãi vô cùng. Âm thầm sinh ra một cổ cảm giác không ổn. Vội vàng hướng môn hộ kia chạy vội mà về. Lại vào lúc này. Đột nhiên chỉ thấy trong môn hộ hồ tôn. Phong nguyệt. Tả ngạn các tiên vương. Chân tiên chạy như điên mà ra. Kêu lớn ba tiên vương phía trước, đằng sau đi theo mấy chục chân tiên. Trong đó có một cái vừa bước vào môn hộ. Đột nhiên chỉ thấy môn hộ khép kín. Bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Chân tiên kia bị sinh sinh cắt thành hai nửa. Một nửa thân thể máu tươi phúng rúng. Ngã vào bên trong cát bụi. Còn có sáu bảy tên bị nhốt trong cấm khu, không có thể chạy ra. Ba người giang tuyết vọt tới, môn hộ đã biến mất, không có thể tiến vào cấm khu. Trong lòng ba người lạnh toát, ngốc trẻ đứng ở nơi đó. Trong vùng cấm, thư không chấn động không dứt, Chút ít quan tài trôi nổi ở giữa không trung ghi ầm ầm mở ra. Vô số cố hắc thi từ trên trời giáng xuống Ngửa mặt lên trời gào thép Những tiền sử hắc thi này đều là tử thi Bị thần mấu đảo quân ở bên trong nổi giận khống chế Lập tức huyết tẩy cấm khu Mấy hơi thở tầm đó Tất cả chân tiên trong vùng cấm bị tàn sát sạch sẽ Thậm chí ngay cả một ít tiền sử sinh linh cũng không thể đào thoát. Hô! Giang Nam đảo quả như là Điện Quang bị thần mấu đảo quân dẫn sắt mà đến. Gào thép bay vào Thánh Điện. Bị một cổ lực lượng không hiểu dẫn sắt. Quang hướng chỗ sâu nhất trong Thánh Điện. Mà ở chỗ sâu nhất trong Thánh Điện. Khí tức vô cùng khủng bố công tác chuẩn bị như lôi đình lôi bảo như núi lửa biển gầm áp lực nặng nề kinh người giang nam đảo quả bay vào trong đại điện vừa mới bay đến nơi giang nam vẫn lạ đột nhiên chỉ thấy một đảo đại đảo gào thét bay lên kiểu đằng như sồng nhẹ nhàng khẽ quấn chui vào trong chén bể chén bể móc ngược Đem đảo quả bao lại. Đường đường đường. Chén bể chấn đồng không dứt, Liên tục không ngừng hướng trong thánh điện oanh tới. Đồng thời phi tốt trốn chạy. Hướng ngoài điện bay đi. Ăn. Rõ ràng không có bị đánh chết. Còn bảo lưu lấy một đảo đại đảo. Trong điện truyền đến một tiếng nhẹ kêu. Cổ uy năng kinh khủng kia lần nữa hiện lên. Từ chỗ sâu nhất trong thánh điện tuôn ra. Chấn vỡ âm thanh của chén bể. Hướng chén bể cuồn cuồn đè xuống. Chén bể cực nhanh. Trung tiếng nổ không dứt, Thân thể giang nam ở trong chén ngưng tụ. Toàn bộ tinh thần chống đỡ. Toàn lực khống chế chén bể phóng ra ngoài điện. Nhưng vẫn là rất nhanh liền bị cổ uy năng này đuổi theo. Cổ uy năng kinh khủng kia làm hắn tim đập nhanh. Thần Mẫu Đạo Quân bên trong nổi giận tuy cũng không triệt để thức tỉnh. Khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà một tia một đám lực lượng kia của nàng cũng vượt xa xa Giang Nam có khả năng chống cự. Thực muốn bỏ mạng ở chỗ này sao? Cách chán sang nam toát ra mồ hôi lạnh. Môn hộ thánh điện đã ánh vào tầm mắt của hắn. Khoảng cách ngắn như vậy với hắn mà nói ngay lập tức là có thể đến. Nhưng lại phản phất hóa thành rãnh trời không cách nào vượt qua. Ngăn cản hắn ở trong môn hộ. Không cách nào đào thoát. Mà ở ngoài điện. Tiện sử hắc thi đông nhịp mọc lên san sát như rừng. Như là một chi đại quân tử vong khủng bố canh giữ ở trước điện. Cho dù hắn có thể đào thoát ra tóa thánh điện này. Hắn cũng không có nắm chắc có thể chạy ra phiến cấm khu kia. Môn hộ cấm khu đã khép lại. Biến mất không thấy gì nữa. Để cho hắn không đường có thể trốn. huống hồ. Mặc dù hắn chạy ra cấm khu, còn có vô nhân khu rộng lớn bao la bát ngát. Đối mặt thần mẫu đảo quân cùng tiền sử hắc thi đuổi giết, hắn đã không có sinh lộ. Mà bây giờ, hắn ngay cả thánh điện cũng không kịp chạy ra. Sẽ bị một kích này của thần mẫu đảo quân nổ nát tính cả đạo quả của hắn chỉ sợ cũng không thể may mắn thoát khỏi. có lẽ còn có một đường sinh cơ. sống hoặc chết là một lần hành động lúc này. ánh mắt sang nam đột nhiên rơi vào một cây trụ đồng cách đó không xa. con mắt sáng ngời. chén bể lập tức đổi hướng. bay về phía đồng trụ kia cái chén bể này vừa mới bay đến đồng trụ một cổ lực lượng không hiểu truyền đến nhu hóa mà cường đại đem uy năng chén bể chấn áp để cho cái chén này cùng giang nam trụ lạc trên mặt đất giang nam đứng ở dưới đồng trụ quay người nhìn lại chỉ thấy uy năng khủng bố của thần mẫu đạo quân nghiền áp mà đến cuồn cuộn tới Lực lượng ngập trời trong khoảnh khắc bao phủ hắn cùng đồng trụ. Mà vào lúc này, chỉ thấy văn tự phía trên đồng trụ này dần dần sáng lên, tản mắt ra tầng tầng tiên quang không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, như là tầng tầng rung động, vô cùng nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng kinh người đem một kích này của thần mẫu đạo quân tầng tầng tan mất hóa giải trong lúc vô hình bên ngoài đồng trụ uy năng khủng bố quét ngang chấn đến thánh điện không ngừng lắc lư mà dưới đồng trụ lại gió êm sóng lặng không có một tí tèo ngoại lực truyền lại đến nơi đây 226 Đế Tôn Tiếu Đông phòng. Chương 2.182 Mượn chén dùng một lát Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện OD.XYZ Thanh Liên đến đây dạo chơi Diệp Lân cũng đến đây dạo chơi Mấy chữ viết buồn cười có chút tính trẻ con này Phản phất biến thành thủ hộ phù Lực lượng bên trong chữ viết bị kích phát Thủ hộ lấy tỉnh thổ ở dưới đồng trụ Giang Nam ngẩn đầu nhìn những chữ viết này trong lòng vạn phần khiếp sợ. Đi cùng tôn lưu lại chữ viết. Nếu có thể khiêng đi, đem đến nơi ở của ta thật là tốt biết bao a. Giang Đại Giáo Chủ không có tim không có phổi suy nghĩ nói. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong thánh điện âm thanh ầm ầm chấn động truyền đến. Một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên. Lạnh lùng nói. Còn có thể ngăn ở ta sao? Thánh điện kịch liệt chấn động. Tiếng bước chân trầm trọng truyền đến. Một cái bóng mờ to lớn cao ngạo từ chỗ sâu nhất trong thánh điện xuất hiện. Dần dần rõ ràng. Thần mấu đảo quân rốt cục đi ra hang ồ tái hiện thế san. Giang Nam ngầm đầu nhìn lên thần sắc có chút ngốc trệ lẩm bẩm nói con mẹ nó lớn như vậy. Cách bóng mờ to lớn cao ngạo kia từ chỗ sâu nhất trong thánh điện đi tới. Chấn đến thánh điện không ngừng run run. Tựa hồ ngay cả tòa thánh điện do chủ hoang thần thạch chế tạo thành này. Cũng không cách nào chịu đựng được uy năng thân thể của nàng đây là một vị mỹ nhân nàng có ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết sống mũi cao thẳng cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át vành tai tinh tế tỉ mỉ trơn bóng giống như bạch chân châu da thịt như bạch ngọc mỡ di mắt của nàng giống như mặt hồ im im lặng lặng phảng phất là bảo thạch hoa mỹ nhất thế gian tạo hình mà thành Thân thể của nàng, dung nhan của nàng, tựa như là tụ tập vô số người giỏi tay nghề tốn hao vô số ngày đêm chế tạo ra tình nhân. Tình nhân hoàn mỹ nhất trong nội tâm vô số người. Tụ tập ngàn vạn thanh tú tại một thân, lại dẫn dị trùng phong tình của tiền sử. Tướng mạo của nàng. Đều hoàn mỹ đến làm cho bất luận nữ tử nào cũng phải gen rét để cho tất cả nam tử si mê. Bất quá sang nam gần kể nhìn thoáng qua. Liền đem dung nhan cùng tư thái đẹp đến làm cho người khác nổi giận của nữ nhân này vứt ra khỏi ốc. Nữ nhân này quá lớn. Cần hắn nhìn lên. Như là nhìn lên một tòa núi cao. Mình chỉ là một hạt bụi dưới chân nàng. Không chỉ như thế. Cô gái này tuy đẹp đến không gì sánh được. Nhưng mà nửa người dưới của nàng lại mọc ra thân hình giống như bò cạp. Giống như kim loại cứng rắn nhất tạo thành. Từng cái kìm lớn khủng bố dữ tợn. Kinh khủng nhất chính là. Nửa người dưới của nàng còn mọc đầy xúc tu thật dài. Địa phương xúc tu nối tiếp thân hình là nguyên một đám noãn xào cách ồ hở ra. Tựa hồ có vật còn sống ở trong đó nhúc nhích. Dung nhan cùng tư thái của nàng đủ để cho bất luận nam nhân gì cũng câu dẫn ra dục hỏa trong lòng. Nhưng mà nửa người dưới của nàng thì đủ để cho dâm côn nhất cũng bỏ đi ý niệm bất lương bỏ trốn mất sản. Tụ tập sinh đẹp cùng khủng bố tại một thân tụ tập trí tuệ của vô số tiền sử cường giả tại một thân. Thần mấu đảo quân. Vô số cường giả tiền sử kỳ vọng đem nàng chế tạo thành pháp bảo mạnh nhất đủ để vượt qua thịt diệt kiếp. Những tồn tại này đem suy nghĩ trí tuệ của bọn hắn cùng thần mấu tương liên. Làm cho nàng sinh ra linh trí. Hóa thành mấu thần. Ý đồ kéo dài văn minh tiền sử Nhưng cuối cùng nhất lại bị nàng nô dịch Khống chế Cuối cùng nhất thần mẫu tìm ra một con đường để cho chính mình vượt qua tịch diệt kiếp Hôm nay Vì thần mẫu đảo quân này cuối cùng từ trong tử vong sống lại Tuy nàng còn không hoàn toàn sống lại Cách khôi phục đến trạng thái đỉnh phong còn có khoảng cách rất xa. Nhưng mà sự cường đại của nàng. Đã đủ để cho tiên giới tiên quân run dậy. Phát run. Trong nội tâm giang nam lo sợ bất an. Thần mấu đảo quân cường đại như thế. đi cùng tôn lưu lại hai câu đến đây dạo chơi. Thật có thể ngăn cản được nàng sao. Nếu vị mẫu thần này phá vỡ hai hàng chữ của đế cùng tôn Giang Nam có thể đoán trước đến kết quả của mình sẽ là thây thảm mực nào Giang Nam cảm thấy vị mẫu thần này nhất định rất thích ý xếp chết hắn Sau đó lại phục chế ra hàng trăm hắn Thanh Liên Diệp Lân Trước đó hai người các ngươi lần thứ nhất tới chỗ ta Ý đồ luyện hóa ta Nhưng không ngờ ta sớm có bố trí Đem bọn ngươi ngăn cản ở bên ngoài Ánh mắt của thần mấu đảo quân rơi vào hai hàng chữ trên đồng trụ bên người Giang Nam kia Cười lạnh nói Mà không phải cái không gian nhỏ hẹp trước mắt này Lại không biết các ngươi đắc tội bao nhiêu cử đầu tiền sử Làm cho các ngươi bị quản chế khắp nơi Mà ta cũng không ngờ rằng chính là Các ngươi lại có thể tự giết lẫn nhau Song song bị mất mạng Tiên giới đã không có các ngươi Chính là một cái trứng gà Nhìn như cứng rắn Nhưng đụng một cái liền phá Trên trụ đồng Hai hàng chữ viết như trước tản mát ra Tiên uy nhàn nhạt Tiên quang như sóng Hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đem khí thế của thần mẫu đảo quân chống cử ở bên ngoài. Trong lòng Giang Nam giật mình. Đi cùng tôn chết rồi hả. Còn là tự giết lẫn nhau. Tồn tại như bọn hắn tồn tại có được khát vọng như thế. Làm sao có thể sẽ tự giết lẫn nhau. 227 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2183 Mượn chén dùng một lát hay Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ánh mắt của thần mấu đảo quân Rơi vào trên người Giang Nam Cười khanh khách nói Ta muốn đem thần hồn của ngươi Dung nhập trong cơ thể ta Hấp thu trí nhớ của ngươi Đạt được đại đảo của ngươi Đem ngươi dung nhập đến bên trong mẫu thần A. Giang Nam cười đến rất là sáng lạn. Lắc đầu nói. Cách kia liền tới đi để cho chúng ta dung hợp A. Trong miệng thần mẫu đảo quân truyền đến thanh âm mị hoạt. Ôn nhụ Hấp dẫn. Như là kêu gọi tình nhân. Để cho người thần hồn hoảng hốt. Bất chi bất sắc liền bị nàng mê hoặc. Giang Nam căn bản bất vi sở động, như trước đứng ở dưới đồng trụ, cười mỉm nhìn xem. Thần Mẫu Đạo Quân hừ lạnh một tiếng. Sau lưng từng đạo xúc tu bay múa, hướng hắn chộp tới. Nhưng chữ viết trên đồng trụ lắc lư, bắn ra tiên uy, đem từng đạo xúc tu ngăn cản ở bên ngoài. Hai hàng chữ này chính là đế cùng tôn lưu lại. Trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Vậy mà đơn giản liền đem công kích của thần mẫu Đạo quân ngăn lại. Tiên đế tiên tôn. Lúc các ngươi còn sống cũng đỡ không nổi ta. Sau khi các ngươi chết, bằng vào hai hàng chữ, còn có thể đo nổi ta sao? Thần mấu đảo quân lệ giết gào thét, Tám cái chân di chuyển. Hướng đồng chỗ phóng đi. Nâng lên một cái kìm lớn hung hăng hướng đồng chỗ cắt đi. Nhục thể của nàng là pháp bảo. Hơn nữa là vô số cường giả tiền sử thu thập kim loại cứng rắn nhất cường đại nhất luyện chế thành. Dùng vô số trí tuổi đánh bóng. Tuy thần mẫu đảo quân chỉ sống lại một bộ phận uy năng, nhưng mà một kích này của nàng như trước vô cùng khủng bố. Dưới một kích, càn khôn nhịp chuyển, cắt bỏ trùng trùng điệp điệp tiên quang, sắc mặt giang nam ngưng trọng. Thần mẫu đảo quân công kích quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn cái chân tiên cấp này có thể đối phó. Có khả năng chống lại Hiện tại hắn duy nhất trông cậy vào Liền chỉ có đế cùng tôn lưu lại chữ viết trên đồng trụ rồi Bất quá Cách này dù sao chỉ là đế cùng tôn tiện tay viết Chỉ sợ không thể ngăn trở thần mẫu đảo quân thời gian bao lâu Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây Đột nhiên hai hàng chữ kia hào quang tỏa sáng Nguyên một đám chữ viết từ trong đồng chỗ bay ra Thoàn thoát Hai chữ thanh liên hóa thành một đóa thanh liên Đột nhiên tách ra Hoa sen tầng tầng lớp lớp Cánh hoa không ngừng trào ra ngoài Ngăn lại cái kìm của thần mấu đảo quân Thần mấu đảo quân vọt tới Bát trào vung vẩy Vô số xúc tu như là đột long đại mãng ở trên không trung huy động qua Bành bành bành hướng đó thanh liên này công tới Đánh cho hoa sen phiêu linh Nàng không hổ là thời đại tiền sử vô số cường giả chế tạo ra pháp bảo mạnh nhất Không cần kích phát uy năng Chỉ bằng mượn lực lượng thân thể liền siêu Việt tiên quân Những chữ khác trên đồng chủ cũng tự bay ra ẩm chứa lực lượng tiên đảo trí cường. Liên tục đối kháng uy năng bộc phát thủy trung đem thế công của thần mấu đảo quân ngăn cản ở bên ngoài. Tiên đảo chi huy bị những chữ viết này phát huy vô cùng tinh tế. Những văn tử bút họa kia hóa thành kiếm sắc bén nhất đao trầm mùn nhất thế gian, giang nam phảng phất chứng kiến hai cái thân ảnh đang cùng thần mẫu đạo quân chiến đấu. Văn tự bút hỏa hóa thành vũ khí của bọn hắn, chiêu thức vô cùng đơn giản, tích chứa tiên đạo áo nghĩa vô tận, để cho hắn thấy như si mê như say sưa. Tiên đế cùng tiên tôn lưu lại những văn tự này hoàng phất là do tiên đạo ngưng tổ thành bình thường nhìn lại nhìn không ra bất luận mánh khóe gì nhưng mà hiện tại bọn hắn lưu lại văn tự lại đem tiên đạo phiêu giật siêu nhiên cùng lực lượng hết thảy tách ra, tựa như thơ ca đẹp nhất. Mặc dù là tư thái mê người kia của thần Mấu Đạo Quân, ở trước mặt tiên đạo của bọn hắn cũng ảm đạm thất sắc. Tuy sang nam ở thần đạo lập nghiệp, từ thần đạo mà vào tiên đạo. Nhưng mà tiên đạo tạo nghệ lại là một khâu yếu kém nhất trong nguyên thủy đại đạo của hắn. Vô luận chất lượng hay là uy năng, đã so ra kém hỗn độn cổ thần bất không đại đạo. Cũng kém chú đạo So với tịch diệt đại đạo càng thua kém rất nhiều Trong nội tâm hắn thậm chí cho rằng Tiên đạo mới vừa vặn cất bước Là văn minh vừa mới cao hứng So ra kém những đại đạo khác Mà bây giờ Hắn chứng kiến trong văn tử của đế cùng tôn chất chứa tiên đạo áo nghĩa Mới biết được mình sai rồi Sai đến không hợp thói thường cỡ nào Hắn từ trong văn tự của hai tồn tại này Chứng kiến tiên đạo cường đại cùng thần bí Chứng kiến tiên đạo của đế cùng tôn bao dung ưu điểm của thời đại tiền sử Từ đó khai thác Để cho uy năng của tiên đạo bao trùm các đại đạo khác Tiên đạo không chỉ không nhỏ yếu so với tiền sử đại đạo Thậm chí còn vượt qua Những văn tử tiên đảo này, để cho tu vi tiên đảo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Mỗi một khắc đạt được bổ ích đều là lúc trước không cách nào tưởng tượng. Bất quá! Này dù sao chỉ là đế cùng tôn lưu lại chữ viết. Thực sự không phải là bản thân đế cùng tôn hằng lâm. Trong chữ viết chất chứa uy năng có hạn. Cùng thần mẫu đảo quân đánh nhau chết sống. Giang Nam có thể rõ ràng cảm giác được. Những văn tử này chất chứa tiên đảo uy năng đang yếu bớt. Không ngừng suy yếu. Mà thần mẫu đảo quân không có bị thương chút nào. Tiếp tục nữa. Đi cùng tôn lưu lại văn tử. Thế tất sẽ hao hết tất cả uy năng. Khi đó... Là tử kỳ của Giang Nam Đột nhiên Giang Nam phản phất nghe được bên tai chuyển đến một thanh âm Cái thanh âm kia rất nặng Như là tiên đế cao cư ở bên ngoài cửa thiên uy nghiêm hoàng đại Tiểu đảo hữu mượn chén của ngươi dùng một lát Cái thanh âm này không biết từ chỗ nào chuyển đến Giang Nam vẫn còn buồn bực có phải là ảo giác của mình hay không? Đột nhiên cái chén bể kia bay lên. Phân giải. Hóa thành một đảo Linh Quang. Hai hàng văn tự kia bay tới. Rơi vào bên trong Linh Quang. Linh Quang dung chuyển. Hai hàng tiên văn triệt để phân giải. Trong đó chất chứa tiên đảo cùng Linh Quang tương dung. Linh quang như là trường hà. Đột nhiên thu lại. Vô số linh quang ngưng tụ thành một đế hoàng to lớn cao ngạo xuất hiện ở trong thánh điện. Đây là một tiên đế trẻ tuổi. Tay nắm một đóa thanh liên. Bộ dáng có chút quen mắt. Thanh liên trong tay đột nhiên về phía trước xoát đi. Chỉ nghe một tiếng ấm vang nổ mạnh Thần mấu đảo quân bay ngược mà ra. Âm âm đánh ngã một đồng chủ do chủ hoang thần thạch chế tạo thành. Đụng vào ở chỗ sâu trong thánh điện. Linh quang tạo thành đại đế trẻ tuổi cất bước đi ra. Khí phách vô song. Một quyền đánh vào ở chỗ sâu trong thánh điện. Thánh điện chấn đồng. Những nơi quả đấm của hắn đi qua. Thánh điện chắc chắn vô cùng sụp đổ. trụ hoang thần thạch bị đánh nát. Bay đi bốn phương tám hướng. trụ hoang thần thạch tán loạn rơi xuống. Nện sập từng tỏa thánh sơn tiền sử hùng vĩ trong cấm khu. Thánh sơn sụp đổ. Đập vụn không biết bao nhiêu hắc thi. Giang Nam ngạc nhiên. Chỉ thấy Linh Quang Đại Đế sát nhập ở chỗ sâu trong thánh điện. Bên trong truyền đến chấn động kịch liệt. Hiển nhiên hai tồn tại đang ở trong đó đánh đập tàn nhẫn. Trình độ kịch liệt có thể thấy được lốm đốm. Thánh điện ầm ầm sụp xuống. Chủ hoang thần thạch chóc ra. Giang nam vội vàng mọi nơi tránh né. Miễn cho bị thần thạch đập chết. Thần mấu. Nếu ngươi trốn ở trong hang ồ thật sự rất khó giết ngươi. Nhưng tiếc chính là ngươi lại chạy ra. Ở chỗ sâu trong thánh điện truyền đến tiếng cười của Linh Quang Đại Đế kia. Tiếng kêu bén nhọn của thần mẫu đảo quân truyền đến. Đã qua thật lâu. Giang Nam đứng ở phía trên một mảnh phế tích. Thánh điện đã bị san thành bình địa. Mà chỗ sâu nhất trong thánh điện chiến đấu vẫn còn tiếp tục oanh. Chỗ đó đột nhiên nổ bung. Loạn thạch văng tung tói. Đem cấm địa oanh xuyên. Để cho đại đảo bao phủ cấm khu tiền sử này bảo lộ ở trong vô nhân khu. 228 đế Tôn Tiếu Đông Phong. Chương 2184 năm đó nếu như ta là thanh đế, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.izf phút này cấm khu tiền sử đã triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều là dãy núi đổ. một kích kia của linh quang biến thành tiên đế cùng thần mẫu đạo quân, Thư không cấm khu sản nứt từng đạo viết sách nhìn thấy mà giật mình. Vết sách đem cấm khu cùng ngoại giới tương liên, ở trong vô nhân khu, có thể xuyên thấu qua những khe hở này chứng kiến cảnh tượng trong cấm khu, cũng có thể lọt vào cấm khu. Từ xa nhìn lại, cấm khu phản phất như là một cái đèn lồng hình tròn, bị cắt ra vô số miệng vết thương. Linh quang biến thành tiên đế cùng thần mẫu đảo quân chiến lực khủng bố. Đã đạt tới trình độ để cho Giang Nam theo không kịp. Thậm chí không cách nào đo lường được mình cùng bọn hắn trinh lệ bao xa. Ngay cả cấm khu thần bí khó lường cũng không cách nào chịu đựng được dư âm chiến đấu của bọn hắn trùng kích. Sau một kích này... Liền không có âm thanh chiến đấu khác bảo phát truyền đến. Bốn phía chỉ có thanh âm đại sơn sụp đổ. Còn có tư không xé sách nổ mạnh. Cùng với từng ngụm quan tài vỡ tan. Hắc phong gào thét thổi ra. Giang Nam đứng ở trên di tích thánh điện. Ngược lại không có bị bao nhiêu trùng kích. Hắn hướng mọi nơi nhìn lại. Chỉ thấy chung quanh thánh điện khắp nơi đều là chân cột tay đứt. Những tiền sử hắc thi kia bị chấn nát. Đạp nát không biết bao nhiêu. Mà ở phía xa. Cung điện tiền sử rách nát sụt đổ. Cột đá cực lớn nghiêng nghiêng đứng vững đá đoạn một nửa. Bia đá đứt gãy. Quan tài trôn ở khắp mặt đất lộ ra một nửa. Tại đây tưởng như bị bão táp điên cuồng nhất tàn sát bừa bãi. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đột nhiên. Ở chỗ sâu trong thánh điện. Một mảnh phế tích bừa bổn oanh một tiếng nổ tung. Lộ ra một cách đại đồng đen nhánh. hắc phong cuồn cuộn từ trong đại đồng gào thét phun ra. Như là khói báo động rừng thẳng tắp. Cổ hắc phong này đột nhiên phân thành vô số cổ. Hướng những vết sách hư không kia chui vào. Phản phất có đồ vật gì đó muốn chạy ra phiến cấm khu này. Hô! Trong đồng khẩu một đảo linh quang bay ra. trùng kích đến đỉnh cấm khu. Đột nhiên hóa thành một cái chén bể. Quay tròn chuyển động. Càng lúc càng lớn. Như là thiên mạc gắn vào phía trên cấm khu. Đem tất cả viết sách hư không ngăn trở. Cái chén bể này ở trong tay tiên đế. So với ở trong tay giang nam uy năng lớn hơn vô số lần. Chén bể móc ngược xuống. Chỉ thấy những hắc phong kia sông tới mọi nơi. Chén bể bị đâm đến đương đương rung động. Nhưng Thủy Trung không cách nào đào thoát. Cái chén bể này càng ngày càng nhỏ. Đem tất cả hắc phong thu nhập trong chén. Đột nhiên nhoáng một cái. Trong chén truyền đến âm vang nổ mạnh. Không biết đem cây gì đó chấn vỡ luyện hóa. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích, đã xong. Chén bể cuối cùng hóa thành trạng thái bình thường. Từ không chung ngã xuống. Giang Nam vội vàng lấy tay. Lập tức chỉ cảm thấy cái chén bể này so với lúc trước trầm trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Cổ sức nặng này là sức nặng của tiên dịch tiên khí trong chén. Tiên dịch trong chén. Nhìn như không nhiều lắm. Nhưng năng lượng trong đó chỉ sợ đủ để trèo chống hàng trăm tiên vương tu luyện hàng ngày. Có thể làm cho mấy trăm tiên vương tu luyện mấy chục vạn năm. Tài phú khổng lồ như thế tuyệt đối không kém hơn bát tiên vương thậm chí còn có thắng được. Chén bể đột nhiên khẽ chấn động. Chỉ thấy tiên đảo từ đó bay ra. Hóa thành một tiên đế tuổi trẻ. Chỉ là đảo tiên đế hư ảnh này minh minh diệt diệt. Hiển nhiên năng lượng đã hao hết. Sắp tan thành mây khói Giang Nam khom người chào nói Xin hỏi tiên đế bể hạ Thần mẫu đảo quân phải chăng đã chết Tiên đế hư ảnh thò tay nâng hắn Cười nói Đường đường đạo quân Sao dễ dàng liền chết đi như vậy Nhục thể của nàng chính là Pháp Bảo cường đại nhất Không kém hơn tiên thiên Pháp Bảo Tịch diệt kiếp cũng không thể hủy diệt thân thể thần mấu. Chỉ dựa vào một đảo tiên thiên bất diệt linh quang. Còn không cách nào đem nàng diệt trừ. Ta chỉ là luyện hóa được thần hồn cùng pháp lực của nàng ở kiếp này sinh ra đời. Nhưng nhục thể của nàng đã trốn vào bên trong hang ồ. Mặc dù ta tự mình hẳn lâm, cũng không thể làm gì nàng. Thần mẫu đảo quân chết một đời, thế tiếp theo còn có thể tái sinh, trừ khi hủy diệt nhục thể của nàng, mới có thể chính thức trên ý nghĩa đem nàng chém giết. Tiên đế vư ảnh thản nhiên nói, hôm nay thần mẫu đảo quân có thể yên lặng một thời gian ngắn rồi, không biết lần sau nàng tỉnh lại tiên giới ta phải chăng còn có người có thể ngăn trở nàng. Giang Nam trong lòng chấn động. Tiên đế hư ảnh ra tay. Vận dụng mảnh vỡ tiên thiên pháp bảo. Vậy mà cũng không thể đem thần mẫu đảo quân ở trạng thái suy yếu nhất chém giết. Trong tiên giới. Đã có không ít người tu luyện công pháp do thần mẫu đảo quân truyền xuống. Nàng còn có thể mượn nhờ tư duy cùng trí nhớ của những người này. Lần nữa tỉnh lại Tiên đế cùng tiên tôn không ở tiên giới Còn ai có thể ngăn cản được nàng Giang Nam đột nhiên nói Thanh liên tiên tôn cùng ta hoàn toàn chính xác có chỗ xung đột Tiên đế hư ảnh nhìn về phía hắn Ánh mắt ôn nhuận Không có chút uy nghiêm là đế hoàng mở vũ trụ càn khôn Định ra tiên đảo cương thống Cười nói, tương lai hữu duyên có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ tình hình cụ thể trong đó. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một điểm. Tồn tại như thần mấu đảo quân cùng vạn chú đảo quân đều chết mà không cương. Huống chi chúng ta? Giang Nam ngẩn ngơ, gật đầu cười nói, bể hạ nói rất đúng ta hôm nay mượn pháp bảo của ngươi diệt trừ thần mẫu đạo quân ở kiếp này không thể không có chỗ hồi báo. Tiên đế hư ảnh đột nhiên tiêu tán, hóa thành nước lũ cuồn cuộn ở giữa không trung hóa thành một quả ngọc châu thông thấu ống ánh, trôi nổi bất định. Thanh âm của hắn dần dần tiêu tán, càng ngày càng thấp. Cái thanh âm kia càng lúc càng mở nhạt, càng ngày càng nhẹ, thở dài nói. Năm đó nếu như ta là thanh đế, bên trong minh châu, truyền đến trận trận đảo âm. Hết sức huyền diệu, trình bày tiên đảo cao thâm mạc chắc. Cách gọi là đảo diệu từ cổ trí kim. Không ngoài như vậy, những đảo âm này chất chứa tiên đảo đảo lý. Là Giang Nam lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc. Chưa bao giờ lính hội. Thâm Ảng vô cùng. Hắn xuất thi thời gian quá muộn. Không có chứng kiến qua đế cùng tôn khai thiên tích địa. Cũng vô duyên tự mình nghe đế cùng tôn truyền pháp giáo hóa chúng sinh. Nhưng mà bên trong tối tâm phản phất đều có định số. Hắn đạt được Ngọc Châu này. Tiên đạo Diệu Âm trong đó. Trong lúc vô hình tương đương với tiên đế vì hắn truyền đạo giáo hóa. Loại cơ duyên này thực sự không phải là tất cả mọi người có thể gặp được. Năm đó nếu như ta là thanh đế. Đế cùng tôn tầm đó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? 229 đế tồn. Tiếu Đông Phòng. Chương 2185 Năm đó nếu như ta là thanh đế 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz sang nam giật mình Tinh tế phỏng đoán những lời này Trong lời nói có bất đắc dĩ Cũng có đối với thanh liên tiên tôn không nhận đồng Bởi vậy mới có câu năm đó nếu như ta là thanh đế Này liền mang ý nghĩa bất đồng chính kiến. Đấy cùng tôn tầm đó chỉ sợ là lý niệm xung đột. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Giang Nam ở bên trong thần giới lấy được hổ lô tử kia. Chính là một đảo tiên chỉ từ tiên giới chuỗi lạc. Nhập vào chư thiên vạn giới. Nhiều lần lưu chuyển mới rơi vào trong tay của hắn bị hắn gieo xuống sinh trưởng ra tiên đẳng kết xuất mấy miếng tiên hồ lô trong đó một ngụm tiên hồ lô trở sinh ra hồ thiên lão tổ thế thứ hai mà huyền đô tiên quân chứng kiến hồ thiên lão tổ liền nói hồ thiên lão tổ là sư đệ của hắn huyền đô tiên quân nâng lên một câu chuyện cái kia chính là tiên đế hồ lô nghiền nát Tiên đế tiên hộ lô như thế nào sẽ nghiền nát Đem loại bảo vật này đánh nát hộ lô tử sụp đổ thậm chí đục lỗ tiên giới rơi vào hạ giới Chắc hẳn chiến đấu cực kỳ kinh người Không phải tiên quân cấp có khả năng so sánh Trong tiên giới Ngoại trừ thanh liên tiên tôn Ai còn có thể có thực lực bực này Còn ai có thể đánh toái tiên đế hồ lô. Vô nhân khu cũng là ở sau chuyện kia mới liên tục bạo động. Bởi vì bọn hắn cảm ứng không đến khí tức của tiên đế cùng tiên tôn. Cũng chứng kiến chiến đấu ở giữa bọn hắn. Cho là hai người bọn họ đã chết. Giang Nam tâm thần hoàng hốt. Bọn hắn đến cùng vì sao lại trở mặt. Đột nhiên. Đại địa kịch liệt chấn động, loạn thạch văng tung tói, chỗ loạn thạch bay, một tấm bia đá cực lớn trầm rãi từ bên trong phế tích bay ra, một lần nữa đứng vững ở bên trong phế tích. Thần mấu đảo quân, ánh mắt sang nam đảo qua bia đá, trong lòng hơi chấn, mặt bia đá trong thánh điện kia đát hủy ở trong chiến đấu của tiên đế cùng thần mẫu đạo quân bị đánh thành mảnh vỡ, mà thần mẫu đạo quân hiển nhiên còn lưu hậu thủ. sớm đát phòng bị có người tổn hại bia đá nàng dùng để truyền đạo. bên trong nơi ở của nàng chỉ sợ bia đá như vậy số lượng cũng không ít. khó trách lần trước đế cùng tôn tới đây mặt bia đá kia không có bị phá hủy. Vì phá hủy cũng vô dụng. Hắn đưa tay thu hồi miếng tiên đảo Minh Châu kia. Nhập trong chén bể. Cùng đảo quả làm bạn. Thời thời khắc khắc lắng nghe tiên đảo Diệu Âm. Lính ngộ tiên đế truyền Pháp. Hai mắt giang nam tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm vào phiến thánh điện nghiền nát này. lẩm bẩm nói. Thật nhiều chủ hoang thần thạch. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tặc lóng lánh, thầm nói, tế, chén bể bay lên không, móc ngược mà xuống. Giang Nam toàn lực thúc giục cái chén bể này, chỉ thấy từng khối chủ hoang thần thạch cực lớn bị phá chén hấp lên, nhao nhao rơi vào trong chén. Chủ hoang thần thạch cực kỳ hi hữu trong tam giới tất cả thần thạch tù cùng một chỗ cũng không bằng một góc ở đây. Giang Nam ở hạ giới sưu tập đến nay cũng không quá đáng chỉ tìm được một khối thần thạch cỡ nắm tay cùng một khối cao đến ngang người. Đến trong tiên giới hắn cũng không có phát hiện loại thần thạch này có bao nhiêu. Chủ hoang thần thạch chính là tài liệu luyện khí xa hoa nhất. Là như thời đại chú đảo lớn như vậy hủy diệt ở bên trong tịch diệt kiếp. Chỉ lưu lại thần thạch bất diệt. So với tiên liệu gì đều xỉn hơn không biết bao nhiêu. Lúc trước sang nam liền đối với tòa thánh điện này đồng tâm tư không đứng đắn. Chỉ là khổ nổi không cách nào đập nát. Nếu không sớm đã đem tòa đại điện này hủy đi. Hiện tại, tiên đế cùng thần mẫu đảo quân chiến đấu đem thánh điện này đánh thành phế tích. Những chủ hoang thần thạch này rơi là tả. Liền khó không được hắn rồi. Giang nam trắng trợn vơ vét. Đổ nát thê lương. Phá gạch nát ngói. Phiến đá đoạn trụ. Hết thầy đều không buông tha Hết thầy thu nhập trong chén Thẳng đến cái chén bể này cầm không nổi nữa Hắn mới đưa chén bể vào trong mi tâm tử phủ tất thần thạch Tiếp tục tế lên chén bể vơ vét Cũng không lâu lắm Phiến phế tích này liền hóa thành một mảnh đất trống Ngay cả những thềm đá phố trên mặt đất kia cũng bị giang nam nảy đi ra Nhét vào bên trong tử phủ. Ha ha! Khối bia đá này của thần mấu có thể khiêng đi không nhỉ? Dù sao nàng còn có những thứ khác. Sang nam tiến lên. Ý đồ đem mặt bia đá kia khiêng đi. Sau một lúc lâu. Hắn không thể không buông tha cho. Lập tức đi về hướng từng ngụm quan tài. Tự nhủ. Ta là làm chuyện tốt rồi, có công đức với chúng sinh tiên giới, các ngươi không cần cảm ơn ta. Giang Nam đem từng ngụm quan tài từ trong đất kiếm đi ra. Nhét vào trong chén bể. Những quan tài này chính là quan tài của cường giả tiền sử. Còn có chút quan tài chưa mở ra. Bên trong chuyện đến tiếng va đập thùng thùng. Mà mở ra quan tài cũng vô cùng nguy hiểm. Bên trong quan tài có dư âm thiên nhân ngũ suy, cũng có oán niệm của tiền sử cường giả, còn có tiền sử đại đạo còn sót lại. Đủ loại ma khí mặt trái ở trong quan tài thai ngén. Trong quan tài biến thành một cấm khu loại nhỏ. Áp lực vô cùng Chân tiên đi vào chỉ sợ một thời ba khắc sẽ bị đồng hóa, biến thành hắc thi, coi như là tiên vương. Tiến vào trong quan tài chỉ sợ cũng tránh không được bị suy yếu chấn áp một bộ phận pháp lực rất lớn. Hắn không thể đem những quan tài này phóng ở không gian tử phủ của mình. Dư âm thiên nhân ngũ suy trong quan tài tuy không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà oán niệm của những tiền sử cường giả trước khi chết kia lại có thể trùng kích thần trí của hắn. Để cho thần thức của hắn thác loạn. 230 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2186 Cưới quái cắp đi hóng mát Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mấy trăm quan tài tản mát ra oán niệm. Tuyệt đối có thể đem thần trí của hắn tách ra. Để cho hắn lâm vào bên trong giết chóc vĩnh viễn. Thẳng đến kiệt lực mà chết. Những quan tài này đã bị ô nhiễm. Không thể bị luyện thành pháp bảo rồi. Ăn. Có lẽ có thể luyện thành thiên quan đại trận. Một ngàn quan tài luyện vào bên trong trận đồ Một khi tế lên liền có một ngàn quan tài hàng lâm Hóa thành một mảnh thời không giống như cấm khu Coi như là tiên vương đến cũng đánh mất sức chiến đấu Dùng để thủ hộ tiên thiên nguyên thủy tiên vực Giang Nam hào hứng bừng bừng Lập tức sưu tầm mọi nơi Đem càng nhiều quan tài nữa thu hồi Ngoại trừ quan tài ra Tại đây còn có mảnh vỡ pháp bảo của cường giả tiền sử. Số lượng rất nhiều. Ngẫu nhiên còn có vài món pháp bảo nguyên vẹn chưa từng bị chấn nát. Bất quá ngẫu nhiên còn có tiền sử cấm chế bảo hộ những pháp bảo này. Mặt khác trong thánh điện còn có trụ hoang thần thạch tán loạn các nơi. Số lượng không nhiều lắm. Loại thần thạch này chính là lúc vũ trụ hủy diệt trong tịch diệt kiếp mới có thể sinh ra đời Cực kỳ hiếm có Là tài liệu luyện bảo tuyệt hảo Giang nam diệt lực thu Đột nhiên Chỉ thấy phiến cấm khu này hắc phong gào thét, Càng ngày càng mạnh Thời gian dần qua có hắc phong ngưng tủ cùng một chỗ Hóa thành một vòi rồng Thổi bay giải núi. Tan tích. Cổ hắc phong này như có sinh mệnh. Chỗ thổi qua. Chỉ thấy những hắc thi bị trôn trong phế tích kia chấn động. Vậy mà nguyên một đám đứng thẳng lên. Không ổn, ý thức của thần mấu đảo quân cũng không bị gạt bỏ hoàn toàn. Bên trong những tiền sử hắc thi này không thiếu có tồn tại tiên quân cấp. Thậm chí có chút ít đã ở trong thời gian dài dòng buồn chán thai ngén ra thi linh. Thi thể tụ tập vô cùng oán niệm thành linh. Hóa thành thi yêu. Bất luận một đầu hát thi gì đều vượt qua xa Giang Nam có thể đối phó. Ha ha, ta còn không có thu thập đủ ngàn khẩu quan tài, bất quá. Chạy A. Trường Hà Độn Không. Giang Nam thép dài Chén bể đột nhiên phân dày Hóa thành một đảo bất diệt linh quang Như là cầu vòng sông lớn Từ trong tư không cấm khu vỡ tan xuyên qua Giang Nam đứng ở trong bất diệt linh quang cao thấp sóc này Lập tức lọt vào năng lượng hủy diệt bên trong vết sách tư không trùng kích Cùng lúc đó Các hắc thi gào thét, tiếng hô kinh thiên động địa, hắc phong gào thét, phô thiên cách địa, xoáy lên những hắc thi này hướng linh quang trường hà phóng đi. Vù vù vù, từng bàn tay đen kịt mở ra, từ trong hắc phong cầm ra, hướng linh quang trường hà trộp tới. Thần mẫu lúc ngươi còn sống cũng không thể bắt lấy ta. Sau khi chết càng là mơ tưởng, Giang Nam cười ha ha, đứng ở trong linh quang, lao ra vết sách tư không. Hắc phong gào thét, tựa hồ có ma quái gì gì thường tức giận đối với hắn theo đuổi không bỏ. Vô nhân khu, một đảo trường hà đột nhiên từ trong vết sách tư không bay ra. Trường hà kích động. Giang Nam đứng ở trên đỉnh sóng, ở trong vô nhân khu cuồn cuồn chảy qua, mà ở phía sau hắn thì là cuồng phong đông nhịp. Trong gió thỏ ra từng bàn tay lớn, hướng linh quang trường hà trộp tới, lại thủy trung chỉ kém một đường. Bức cảnh quan này có thể nói kỳ lạ, giờ phút này vô nhân khâu nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Khắp nơi đều là sinh linh tiền sử du đáng cùng tiên thú thích ứng sinh hoạt nơi đây Những ma quái này nhao nhao ngẩn đầu trông xem thế nào Tất các kêu gì lạ Giang Nam phi tốc trốn chạy Mà hắc phong kia theo đuổi không bỏ Nhưng mà cùng Linh Quang Trường Hà khoảng cách lại càng kéo càng xa Giang Nam nhẹ nhàng thở ra Thầm nghĩ, ta chẳng qua là vơ vết một ít tài liệu trong vùng cấm của nàng mà thôi. Rõ ràng bảo bối của nàng đều đặt ở bên trong hang ồ. Tài liệu bên ngoài hang ồ đối với lão nhân ra nàng mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa ta cũng chưa kịp đem cấm khu sạch rửa thành đất trống. Có cần tính toán chi ly như vậy sao? Keo kiệt thật sự là keo kiệt Cũng may ngươi đổi không kịp ta Hắn vừa mới nghĩ tới đây Đột nhiên chỉ nghe cô một tiếng Giang Nam lập tức cảm thấy mây đen che đỉnh ngẩng đầu nhìn lại Không khỏi lại càng hoảng sợ Chỉ thấy một con thiềm thử to lớn không gì so sánh được chẳng biết lúc nào nhảy lên Đối diện lấy Linh Quang Trường Hà hung hăng đè xuống. Con mẹ nó, Giang Nam giận dữ. Đầu tiệm thử này đúng là trước kia hắn tiến vào vô nhân khu gặp được quái cấp tiền sử. Đầu quái cấp này hiển nhiên cũng không rời xa cấm khu. Mà là Thủy Trung Canh giữ ở bên cạnh cấm khu. Chờ đợi hắn xuất hiện. Trả thù hắn cướp đoạt tiền sử đạo quả cùng quái thù thánh dược. Cổ thù thánh quả rõ ràng là bị bọn người Hồ Tôn cùng đạo vương đoạt đi. Sao lại đối với ta nhớ mãi không quên chứ? Giang Nam gầm lên. Vội vàng tán đi Linh Quang Trường Hà. Hóa thành một bát nước lớn. Đầu quái cắp này đôn một tiếng rơi xuống. Hung hăng đặt ở phía trên chén bể tới cốt cách quanh thân giang nam khanh khách sèo. Sèo rung động gần muốn đứt gãy. Không khỏi kêu lên một tiếng. Bị tử không trung áp rơi trên mặt đất. Con cóc chết tiệt. Tốc độ của hắn sâu sắc giảm xuống. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hát phong gào thét bành trướng. Điên cuồng thổi tới. Trong gió có bóng đen cực lớn lắc lư. Từng bàn tay đen kịp nhau nhau trộp tới. Giang nam thầm mắng một câu. Sơ chén bể lên cao chạy như điên. Đầu tiền sử quái cáp kia bị hắn nắm ở trên chén. Quơ quơ đầu. Có chút nghi hoặc mình tại sao lại tự bay lên. Trên hoang nguyên. Các tiền sử quái thổ quái hoa nhau nhau lay động. Tiên thú ngừng chân trông xem thế nào các cổ thần thức tối nghĩa ở trên không trung va chạm